Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Đây là đủ nồi cháo rồi về thưa mày. Thằng Đạt nãy giờ chỉ chờ có như vậy nó mừng rỡ gật đầu. Chờ đã giữa ao phát ra tiếng lục đục, hai thằng điếng người nhìn nhau. Thằng Đạt ú ớ nói, anh tí ơi, hình như em vừa nghe thấy tiếng gì đó. Thằng tí run rẩy nói, ồ, tao cũng nghe thấy. Hình như là có ai đó đang lội ở ngoài ao á. Đúng vậy mày ơi, không lẽ đó là hai thằng đứng sát vào nhau cây chìa trong tay của thằng đạt run lên bận bận ra sau anh tí. thôi tao đếm đến ba thì hai đứa mình cùng chạy vào trong nhà thằng đạt nhằn nhó nhưng mà lỡ em có té anh phải quay lại kéo em đó ờ mày nắm chắc tay của tao đi giờ bắt đầu thằng tí đếm đến ba hai thằng ào ào chạy ra khỏi khu vườn của ông lý khi chạy qua cái ảo thằng tí tranh thủ rọi đèn thì cái rõ ràng nhất là không có ai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 hai đứa chạy ào ào vào trong nhà thở hổn hển thằng đạt nói anh có thấy gì không anh tý ờ có thấy ghê quá mày à thôi tối nay em không dám thức xem đá bóng nữa đâu mấy con cốc này anh cứ để đó mà ăn chắc ta cũng không dám xem luôn hay là cứ để số cốc này ở nhà tao ngày mai học xong tao nấu cháo rồi kêu mày thôi sao cũng được em về trước đây rồi thằng đạt vội vã chạy trở về nhà trong khi thằng tý vẫn còn ngó ra ngoài vườn nhìn lần nữa Gió hiu hiu thổi, một quả xoài rụng xuống vườn làm cho nó cảm thấy thót tim và vội vàng đóng cửa quay vào. Sau khi mất chồng và giờ lệ mất con, mảnh vườn bây giờ thuộc quyền sở hữu của bà Lan, nhưng có vẻ bà không còn tha thiết gì nữa. Bà Lan vốn không thích đặt chân ra dụng vườn cho nên quyết định giao bán lại mảnh vườn với một giá rẻ. Nhưng cũng chẳng ai trong làng ngó ngàng gì tới, vì ai cũng biết là trong vườn của nhà bà có ma. Ông Hoàng tức ba của thằng Đạt là người đầu tiên hỏi mua mảnh vườn đó. Ông Hoàng tính tình keo kệt, trước giờ cũng không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng ông vẫn dựa vào cớ vườn của bà Lan có ma để mà ép bà phải giảm giá. Hết cách bà Lan đành phải cắn răng bán lại khu vườn với một giá rất rẻ. Thế là khu vườn này thuộc về ông Hoàng. Ba, con nghe nói là khu vườn đó có ma đó, ba mua để làm gì? Thằng Đạt liền nói với ba, ma vì quỷ toàn đồn đại tào lao. Ta sống đến từng này tuổi đâu có thấy con ma còn cỏ gì đâu. Nhưng mà chính mà con nhìn thấy mà. Mày từ nhỏ tính tình đã nhút nhát gặp chuyện gì cũng suy nghĩ linh tinh. Tao dành mày quá mà con. Mọi lời khuyên đều bị bỏ ngoài tai. Thằng đạt uất ức không nói thêm gì nữa. Ông Hoàng sau khi có được mảnh vườn thì liền bắt tay vào việc cải tạo lại. Sau khi chỉ kiều mất đi thì mảnh vườn hoàn toàn bỏ không. Cây cỏ mọc um tùm và nhánh xoài thì rũ lá. Ông Hoàng cắt hết cỏ tỉa bớt nhánh xoài khiến cho khu vườn trống có vẻ khiến cho khu vườn trông có vẻ trống trải hơn sau việc ông vứt hết xác cỏ dại và nhánh xoài chít xuống ao khiến cho mặt ao trở nên vô cùng bừa bộn mọi chuyện trôi qua trong êm đẹp cho đến một ngày ông hoàng đem máy ra ngoài vườn để tưới xoài không hiểu vì lý do gì mà máy của ông liên tục gặp trục trặc ông hết sửa chỗ này thì lại hỏng chỗ khác phải đến tận chập tối ông mới tưới hết được mảnh vườn lúc tháo máy chuẩn bị đi về ông hoàng chợt người thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên thường là cái xác chuột chết ông đi quanh một vòng để dò tìm trợn dưới ao là những làn sóng đột nhiên gợn lên dồn dập ông hoàng tò mò tiến lại để xem trong làn nước đục không ngừng lay động kia ông thấy một hình thù đang đứng ở giữa ao quay lưng về phía của mình nó mặc một chiếc áo trắng bám đầy rêu xanh và nước ngập ngang ngực Máy tóc đen ngòm dài hơn một mét phủ một vòng quanh người và xóa lềnh bệnh trên mặt nước. Ông Hoàng biết mình đã gặp chuyện không hay. Không chờ cho nó quay mặt lại ông chạy ra khỏi vườn bỏ luôn cả mấy móc. Đúng lúc đó thì cậu Năm đang làm vườn bên nhà mình. Thế ông Hoàng hốt hoảng bỏ chạy cậu Năm dừng lại rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà ông kinh hãi vậy hả? Mà, có ma nó đuổi theo tôi. Bộ không thấy sao? Nói xong, ông Hoàng cắm đầu chạy luôn về nhà mà không quay đầu nhìn lại. Cậu nằm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay đầu nhìn về phía của ông Hoàng. Cậu chẳng thấy gì ngoài một khu vườn yên ắng cả. Sau bữa đó thì ông Hoàng không dám bước chân ra ngoài vườn thêm một lần nào. Nghe